302 đế tôn. Tiểu Đông Phong Chương 2258 Ma Thiên Tiên Vương. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz nam quách tiên ông cất bước đi thẳng về phía trước. Cười nói, trong mắt sang nam tinh quang bắn ra bốn phía. Lẩm bẩm nói Ta chính là gia thích sự tình có khiêu chiến. Ta là hổ đói chợp mắt, không phải con mèo bệnh. Mà vào lúc này, vô nhân khu minh mùng bao la bát ngát. Trong cấm khu cổ xưa, chuyện đến một tiếng chấn động kịch liệt. Hơn mười bóng người từ trong vùng cấm phóng lên trời. Chỉ thấy phía sau khói đen cuồn cuộn. Một cái đầu to lớn từ trong khói đen sông tới. Mở cái miệng rộng. Ngay cả hàng hà tinh cầu tàn phá trong vô nhân khu cũng bị một ngụm thôn phệ. Hướng hơn mười bóng người kia nuốt vào. Lạc hoa âm hồn hện. Cả giận nói. Lần trước ngươi nói mang ta đi trộm trường sinh tiên vương. Kết quả thiếu chút nữa bị trường sinh tiên vương bắt lấy. Quá không đáng tin cậy rồi. Nam quách tiên ông tinh thần vô cùng phấn chấn. Chạy trốn nhanh chóng. Hướng đại hán ở bên cạnh quát Còn không hiện ra nguyên hình giúp bọn ta đào thoát. Đại hán kia dị thường khôi ngô. Chấu ngực thình lình mở một cách đồng lớn. Miệng vết thương vẫn còn liên tục không ngừng đổ máu. Mà ở địa phương vốn là trái tim Thì đã không có trái tim Chỉ còn lại có một đóa hoa tường vi nhuốm máu Hắn là đại đệ tử của Long La Bồ Đề tiên quân Bởi vì thế tử bị giết mà phản loạn đi ra ngoài Giết không biết bao nhiêu đệ tử của Long La Bồ Đề Thậm chí ngay cả Long La Bồ Đề cũng không cách nào cầm xuống ma thiên tiên vương Hắn cũng là trùm thổ phỉ cường đại nhất trong vô nhân khu, dưới chứng thế hệ cùng hung cực ác nhiều vô số kể. Lần này đi cấm khu, bọn người nam quách tiên ông, đạo vương cùng tịch ơm tình tiến vào phiến cấm khu này. Nhưng không ngờ ma thiên tiên vương cũng xuất lính cường giả dưới chương tới trong cấm khu, trong vùng cấm bảo vật rất nhiều đều là trọng bảo thời đại ma đạo tiền sử, vì tranh đoạt bảo vật, song phương bọn hắn nhiều lần va chạm, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Bất quá về sau bọn hắn bị nhốt trong cấm khu, dài đến nửa năm, cơ hồ bị cấm chế cấm khu phai mờ. Lúc này mới không thể không liên thủ trong mọi người. Ma thiên tiên vương thực lực mạnh nhất Có chiến lực giống như tiên quân Nam quách tiên ông kiến thức rộng rãi nhất Cơ hồ không gì không biết Mà tịch ớ tình năng lực quan sát cùng suy tính mạnh nhất Đối với bài trừ nguy hiểm cấm khu rất có tâm đắc Bọn hắn liên thủ Su cát tỷ hung thích hên tránh xấu Lại gặt hái được không ít bảo vật. Cũng nhận được mấy quyển sách tiền sử công pháp. giò thám biết không ít tiền sử bí mật. Bọn người minh thổ. Tinh đế đạt được tôi luyện. Tu Tô vi thực lực đại tiến. Bọn hắn khiếm khuyết chính là ma luyện. Một phương diện bọn hắn bị nhốt ở tử tiêu cung dài đến 130 vạn năm. Một phương diện cũng cần tôi luyện hấp thu tiêu hóa tiên đế Linh Châu được lính ngộ. Bất quá đã có lợi ích. Vậy thì có phân tranh. Mọi người khi thì tranh chấp. Khi thì liên thủ. Rốt cuộc xâm nhập hạch tâm cấm khu. Sau đó liền xúc động một tồn tại phi thường khủng bố trong vùng cấm. Cơ hồ đều chết. Lúc này mọi người mới chen chút chạy ra cấm khu. Phía sau trong vùng cấm. Cách đầu to lớn kia bay tới. Lập tức liền muốn thôn phệ đám đông. Đột nhiên trong cổ họng ma thiên tiên vương chuyển đến một tiếng sồng ngâm trầm thấp. Thân hình lay động. Hóa thành một đầu hốn độn long tổ. Cóng đám đông lên lưng. Thân thể cao lớn du động. Hiểm lại càng hiểm tránh đi cái miệng lớn phía sau kia Gào thét lao đi Tốc độ của ma thiên tiên vương nhanh hạng dị Rất nhanh liền đem đầu lâu sau lưng vung không còn thấy bóng sáng tăm hơi Nam quách làm sao ngươi biết ta có mọi đứa con trai Thân hình ma thiên tiên vương run lên Đem bọn người nam quách tiên ông hất xuống Lập tức hóa thành thân người. Đi nhanh tới gần. Phía sau hắn. Nguyên một đám đảo phỉ cùng hung cực ác của vô nhân khô nhao nhao tuôn ra tiến lên. Vây quanh đám đông. Sắc mặt ma thiên tiên vương âm tình bất định. Lạnh như băng nhìn xem nam quách tiên ông. Lạnh giọng nói. Sùng dương chân tiên dưới chứng của ta ôm hắn đào thoát. Bất quá đáng tiếc chính là Sùng Dương chết trận Vị trí con ta cũng không biết tung tích Ta tìm kiếm nhiều năm như vậy Thủy Trung không có thể tìm được ngươi rõ ràng biết rõ con ta ở nơi nào Sát khí của hắn đầm đạp đến cực điểm Chăm chú tập trung nam quách tiên ông Chỉ cần nam quách tiên ông hơi chút lộ ra điểm khác thường Hắn sẽ bảo khởi sát nhân Ở trong ma đảo cấm khu Còn có thể mượn nhờ cấm trí của cấm khu khắc chế hắn Nhưng ở bên ngoài Dùng chiến lực giống như tiên quân của hắn Tất cả mọi người ở đây Không người có thể ngăn Nam Quách Tiên Ông cười hắc hắc nói Ma Thiên ngươi ở trong vô nhân khâu ngốc quá lâu Chỉ cần ngươi đi vào tiên giới tìm hiểu, liền biết rõ vị trí con của ngươi. Con ta còn sống, ở trong tiên giới còn rất có danh tiếng. Ma thiên tiên vương lộ ra thần sắc kích động, ánh mắt trở nên ôn nhô xuống. Đem tay thăm dò vào lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đó tường vi nhốm máu kia. Thanh âm ôn nhô nói. Hắn cười ha ha, hai mắt đã có huyết lệ chảy ra. Nhìn về phía Nam Quách Tiên Ông, lạnh lùng nói. Nam Quách Tiên Ông lấy ra một mặt gương sáng, nhô lên cao chiếu giỏi. Chỉ thấy trong kính bắn ra một mảnh tiên quang. Trong tiên quang là một hình ảnh, trong đó là một đảo sông lớn. Có một đầu hốn độn long tổ ở trong đó phiên giang đảo hải. Nghiêm nghị nói. Mà thiên tiên vương si ngốc nhìn xem đầu hốn độn long tổ trong sông lớn đột nhiên quay người đem người bước nhanh rời đi. Đảo vương như có điều suy nghĩ. Thấp giọng nói. Nam quách tiên ông cười hắc hắc nói. Không biết. Không biết. Lạc hoa âm cả giận nói. Không biết ngươi còn nói mế mế là con của hắn. Vạn nhất cái thằng này chạy đến huyền thiên tiên vực. Phát hiện mế mế không phải là con của hắn. Chẳng phải là muốn đại khai sát giới. Cho dù mễ mễ là con của hắn. Hôm nay tiểu tử này bị tử xuyên làm phép. Làm đạo đồng cùng tỏa kỵ của hắn. Ma Thiên khẳng định vẫn là xét giận giữ. Tử Xuyên hiện tại trọng thương. 303 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Trường 2259 Ma Thiên Tiên Vương 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz Đối thủ cũ của Ma Thiên là Long La Bồ Đề Tiên Quân Một mực đang đợi hắn từ trong vô nhân khu đi ra. Chỉ cần hắn đi ra vô nhân khu. Long la bộ để xếp ra tay. Để cho hắn căn bản không có biện pháp đi tìm giáo chủ. chúng ta đi mau. Tại đây nhìn như an toàn. Trên thực tế phía dưới mai táng một lão quái vật tiền sử. Không muốn kinh động đến hắn. Ta nhớ được phía trước hẳn là tiền sử yêu tộc cấm khu rồi. Không biết có thể bắt được hai đầu mấu yêu hay không? Tinh quang đảo nhân ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn nói. Đảo huynh, lần này ngàn vạn lần đừng đoán sai a. Yên tâm tuyệt đối không sai rồi. Nam quách tiên ông dùng sức vỗ vỗ bầu ngực đánh cược nói. Thần sắc trên mặt mọi người lo lắng đều cảm giác được đầu lão thỏ tử này thập phần không đáng tin cậy. Huyền Thiên Tiên Vực, Giang Nam Nhàn Nhã Tự Tại, Ngẫu Nhiên Cùng Giang Tuyết Song Tu, Nhàn Dối Thì Đi Tìm Hiểu Tiền Sử Cử Linh Võ Đảo Đồ. Vẫn là cần đem công pháp trong Cử Linh Võ Đảo Đồ lính ngộ ra, dung nhập đến Nguyên Thủy Đại La Kinh của ta, mới có thể ở Nguyên Thủy Chi Địa Độ Kiếp, có vài phần an toàn. Lính ngộ môn tiền sử đảo quân cấp công pháp này Cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng làm được Mặc dù Giang Nam có kinh nghiệm tìm hiểu tiền sử đại đảo khác Nhưng mà như trước cảm giác được vô cùng gian khổ Tiện sử tông pháp Cảnh giới giai đoạn trước cùng thần đảo tiên đảo cảnh giới hoàn toàn bất đồng Thuộc về hai hệ thống bất đồng Suy diễn đến tự nhiên muốn khó khăn gấp trăm lần Bất quá đã đến hậu kỳ cảnh giới Vô luận tiên đảo hay là chú đảo Cử linh đại đảo Tiền sử cổ thần Đều kém không phải quá lớn Cách này là trăm sông đổ về một biển Giang Nam đã từ trong võ đảo đồ tìm hiểu ra một bộ phận cử linh đại đảo Từ đại đạo suy diễn công pháp, tuy phức tạp, nhưng cuối cùng có dấu vết mà lần theo. Thời gian dần trôi qua, hắn nắm chắc đến một tia mạch lạ Trong lòng có một hai phần nắm chắc. Lúc này bắt đầu thử suy diễn công pháp. Đem công pháp chất chứa trong cử linh võ đảo đầu nguyên vẹn suy diễn đi ra. Cần trên dưới một trăm năm. Mà ta cũng không cần đem công pháp hoàn mỹ suy diễn đến đảo quân cấp. Chỉ cần suy diễn đến tiên vương cấp là được. Như vậy tốn hao thời gian sẽ giảm bớt rồi. Giang Nam tinh tế tìm hiểu. Đã qua nửa năm, hắn rốt cuộc rõ ràng nắm chắc đến công pháp trong cử linh võ đảo đồ. Đem công pháp chủ cột trong võ đảo đồ suy diễn đi ra. Mặc dù chỉ là công pháp trụ cột Nhưng mà như trước không phải chuyện đùa Có thể điều động rất nhiều cử linh đại đảo đến tầm bổ thân thể Mà không phải là thúc dục đại đảo tăng lên thân thể Thúc dục đại đảo tăng lên thân thể Đạt được chỉ là thân thể tạm thời tăng lên Lúc tán đi đại đảo sẽ khôi phục như thường Mà tầm bổ thân thể Lại để cho thân thể đạt được tiến bộ vĩnh cửu. Ví dụ như Giang Nam. Lúc hắn thúc dục cử linh đại đạo. Thẳng truy tiên vương cấp hốn đồn cổ thần. Bất quá có tai hại. Cái kia chính là không có thể dùng pháp lực. Mà lúc không thúc dục cử linh đại đạo. Thân thể liền tương đương với hốn đồn cổ thần chân tiên đại viên mãn. Lực phòng ngự sâu sắc suy giảm, công pháp chủ cột của cử linh võ đảo đồ này liền đủ có thể làm cho nhục thể của ta. Đột phá cực hạn hốn đồn cổ thần, đạt tới tiên vương cấp rồi. Nếu như lại thúc giục cử linh đại đạo thế tất sẽ càng kinh khủng. Giang Nam Tinh luyện ra công pháp chủ cột. Lập tức bắt tay vào dung nhập đến Nguyên Thủy Đại La Kinh. Lại qua mấy tháng. Lúc này hắn mới đem cả hai hoàn mỹ dung hợp. Hắn lần nữa thúc dục Nguyên Thủy Đại La Kinh. Lập tức chỉ cảm thấy pháp lực đang không ngừng tiêu hao. Loại tiêu hao này. Thực sự không phải là bình thường thúc dục thần thông tế lên pháp bảo tiêu hao. Tiêu hao chính là pháp lực hạn mức cao nhất. Nói thí dụ như pháp lực hạn mức cao nhất của Giang Nam vốn là 100. Nhưng mà sau khi tu luyện Nguyên Thủy Đại La Kinh mới pháp lực hạn mức cao nhất của hắn liền xuống đến 99, 98, 97, cảnh giới tăng lên. Pháp lực hạn mức cao nhất sẽ tăng lên cảnh giới ngã xuống. Pháp lực hạn mức cao nhất cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Cũng tức là nói tu luyện nguyên thủy đại la kinh mới lại để cho cảnh giới của hắn trầm rãi giảm xuống. Loại tình huống này có thể là chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu. Chuyện xấu là cảnh giới của hắn ngã xuống Pháp lực giảm xuống Trong lúc vô hình sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy Tuy thân thể tăng cường Nhưng thực lực cũng không có tăng lên Tiên giới nguyên thủy chi địa ở vài năm sau liền sẽ mở ra Thực lực không có đề thăng Hơn nữa nguyên thần bị hao tổn Đạo quả biến yếu Chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực Tình thế đối với hắn cũng không khách quan. Mà chuyện tốt là. Cảnh giới chậm rãi ngã xuống. Nhưng mà sớm muộn có thể tăng đi lên. Mà nhục thể của hắn trở nên cường đại hơn. Tương lai khôi phục tới cảnh giới bây giờ chỉ biết so với mình bây giờ càng mạnh hơn nữa. Chứng đảo tiên vương sẽ đạt được chỗ tốt càng lớn. Giang Nam tiếp tục tu luyện nguyên thủy Đại La Kinh mới. Ba tháng sau. Hắn liền cảm giác được thân thể tăng lên một mảng lớn. Đột phá cực hạn hốn độn cổ thần. Đạt tới tiên vương cấp hốn đồn cổ thần. Tuy chỉ là vừa mới tấn thăng đến tiên vương cấp hốn độn cổ thần. Nhưng cuối cùng đột phá cái cực hạn này. Có thể nói nhục thể của hắn thành tựu chấn thước cổ kim. Nhưng mà. Tu vi cảnh giới của hắn cũng từ chân tiên đại viên mãn rơi xuống đến viên mãn cảnh giới. Hơn nữa theo thân thể tăng lên. Cảnh giới còn đang không ngừng ngã xuống. Sắp ngã xuống đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Lại qua nửa năm. Giang Nam quả nhiên từ chân tiên viên mãn cảnh giới ngã xuống đến chân tiên đỉnh phong. Bất quá thân thể cũng đạt được tăng lên tiến thêm một bước. Tiếp tục tu luyện như vậy mà nói ta sẽ rơi xuống đến chân tiên sơ kỳ ác. Giang Nam khẽ nhíu mày suy nghĩ nói hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nếu như có thể đem công pháp bên trong cử linh võ đảo đầu nguyên vẹn suy diễn đi ra. túc đầu ngã xuống chỉ sẽ nhanh hơn. Nếu tiến vào nguyên thủy chi địa. Tiên vương chân tiên khác chứng kiến ta mới là chân tiên sơ kỳ cảnh giới. Nhất định sẽ cho rằng ta trọng thương sắp chết rồi. Người muốn giết ta số lượng cũng không ít. Ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động. Làm bọn họ khiếp sợ đến rơi lệ đầy mặt. Tu vi cảnh giới của hắn như hắn sở liệu. Một mực ngã xuống. Mà thân thể thì đang không ngừng tiến bộ. Ngày càng mạnh mẽ kinh người. An thanh tiên vương gặp may mắn. Chính là thân thể để nhất bên trong tiên vương. Quanh thân chính là tiên thiên tiên kim chi tinh tạo thành. Phụ dùng tiên đạo là ấm quanh thân. Đem mình chế tạo thành pháp bảo hình người mạnh nhất tiên giới. Nhục thể của hắn không ai bằng. Mà bây giờ. Giang Nam cũng chậm rãi tiếp cận an thanh tiên vương. 304 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2260. Trước đánh chết sau nói đạo lý. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz sang nam ở trên thân thể tu luyện. Bản thân liền có được sở trường mà những người khác khó có thể với tới. Hắn dùng tiên đạo dung hợp công pháp hỗn độn cổ thần cùng hồng mông đại đạo bồi dưỡng thân thể. Đi ra con đường của mình. Hôm nay lại phụ dùng công pháp cùng đại đạo của cử linh cổ thần. Rốt cuộc để cho nhục thể của hắn đạt đến cực hạn bên trong cực hạn. Phải biết rằng, vô luận là hốn độn cổ thần hay là cử linh thần tục, đều là chủng tộc có thân thể cường đại nhất. hỗn hợp sở trường của cả hai, có thể tưởng tượng nhục thể của hắn sẽ trở thành hoàn cảnh gì Lúc này trong tiên giới các loài sự cố không ngừng Trở nên náo nhiệt lên Các lộ nhân vật mới hiện lên Khiêu chiến thế hệ trước Vì tiên giới nguyên thủy chi địa sắp mở mà vận động Rất nhiều tồn tại cổ xưa của tiên giới có tính toán riêng Bí mật nuôi dưỡng rất nhiều cường giả tuổi trẻ Giờ phút này phóng suốt Quả thực để cho tiên giới dung động một lần. Môn hạ của tiên quân hai cung có rất nhiều tuấn kiệt hiện lên. Ngoại trừ thanh thượng cùng tùng nguyên gia. Còn có nhân vật thiên tài khó lường. Ví dụ như giới chứng Long La Bồ Đề tiên quân chân tiên Long La Phổ Tôn. Chính là ái tử của Long La Bồ Đề. Huyết thống cực cao sau khi từ trong tiên cung đi ra, dùng chân tiên đại viên mãn cảnh giới khiêu chiến không tương tiên vương đem không tương trọng thương long la phủ tôn cùng tùng nguyên đồng suất một môn tình xưng song kiệt bất quá hai người tựa hồ bất hòa long la phủ tôn tuyên bố muốn cùng tùng nguyên chiến một trận tùng nguyên lại thủy trung chưa từng lộ diện ứng chiến Mà môn hạ của Ngọc Kinh Tiên Quân cũng có cao thủ xuất hiện. Tên là Ngọc Lâm Tử. Cũng là một vị nhân vật lợi hại. Nghe nói là Ngọc Kinh Tiên Quân cùng một vị nữ Tiên Vương sinh. Ngọc Lâm Tử đã là Tiên Vương cảnh giới. Ngọc Lâm Tử tiến về Đông Vân 14 châu. Cùng bọn người Đông Vân Tiên Vương ngồi đàm luận đạo. Dù chưa giao thủ, nhưng một phen luận đạo xuống. Kiến thức của hắn lại để cho tiên vương Đông Vân 14 châu bội phục không thôi. Cuối cùng nhất tiên vương khác ác khẩu không trả lời được. Chỉ có Đông Vân tiên vương có thể cùng hắn luận đạo. Tuy cuối cùng lần luận đạo này Ngọc Lâm tử bại trận. Nhưng mà Đông Vân Tiên Vương lại đối với hắn khen không dứt miệng, cho rằng Ngọc Kinh Tiên Quân tuy nhi nữ rất nhiều, nhưng người nổi tiếng đích sắc rất ít. Mà Ngọc Lâm Tử xuất hiện lại để cho Ngọc Kinh Tiên Quân có người kế tục, còn có ái nữ của Tu A Tiên Quân Tu A Mộng Khít, một nữ tử như mộng ảo. Môn hạ của cảnh nguyệt nữ quân nữ đệ tử Kim Huyên cũng là một vị nữ tử nhưng bậc cân quắc không thua đấm mày sâu. Trong tán tiên thì có nguyên sục tiên vương là tồn tại cường đại nhất bên trong tán tiên. Mà dưới chứng bát tiên vương cũng có rất nhiều cường giả hiện lên. Chính là trong tiên thiên tiên vực sinh ra đời tiên thiên thần linh tu thành chân tiên. Thực lực cực kỳ cường đại. So với bọn người Long La Phổ Tôn cũng không yếu chút nào. Hôm nay tiên giới càng ngày càng náo nhiệt. Thậm chí ngay cả bọn người Trung Tú Tú cũng chạy ra tham gia náo nhiệt. Làm tiên giới phong ba không ngừng. Nhưng mà đây cũng không phải là sự kiện khiến người chú mục nhất. Chính thức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Là đại ma đầu ma thiên tiên vương đi ra vô nhân khu. Lọt vào long la Bồ đề tiên quân chặn đánh. Hai người ở biên thủy tiên giới đại chiến. Khiếp sợ đương thời. Ma thiên lọt vào trọng thương. Bị thua rút đi. Phản hồi vô nhân khu. Long la Bồ đề tiên quân cũng thân chịu trọng thương. Không có thừa thắng sông lên. Một trận chiến này khiến cho rất nhiều cường giả chú ý. Để cho người chứng kiến ma thiên chiến lực kinh người. Tuy không phải tiên quân. Nhưng có thể làm bị thương tiên quân. Thật là quá kinh người. Để cho người đối với hắn đánh giá lại cao thêm vài phần. Cho là hắn mới là đệ nhất nhân trong tiên vương. Tiếp qua không lâu liền có thể tu thành tiên quân. Cũng có người nói, ma thiên ở huyết thống, so với long la Bồ đề còn muốn cao, chính là tồn tại tiếp cận hốn đồn long tổ nhất. Có thể là hốn đồn long tổ mồ côi từ trong bụng mẹ, bởi vậy mới có thể bị long la Bồ đề đấu kị. Ma thiên rõ ràng từ trong vô nhân khu chạy đến rồi hả? Giang Nam nghe nói tin tức này. Cũng là kinh ngạc nho nhỏ thoáng một phát. Lại không có quá nhiều liên tưởng. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần hắn bước ra vô nhân khu một bước sẽ bị Long La Bồ Đề cảm giác đến sao? Bất quá người này hoàn toàn chính xác lợi hại. Vậy mà có thể đem Long La Bồ Đề kích thương. Chỉ sợ đích thật là ở bên trong hốn đồn long tổ nhất mạch. Huyết thống cao nhất rồi. Không biết huyết thống của mễ mễ so với hắn ai cao ai thấp. Những ngày này Giang Nam không có đi lưu ý hai cái đảo đồng của mình. Bất quá khi thần thức của hắn đảo qua tiên vực. Không khỏi phát hiện một việc lạ. Linh lung tiểu đạo đồng gió sàng đang cùng một đám tiên thú cùng tiên thiên thần linh đã biến hóa luận đạo. Miệng lưới lưu loát. Thao thao bất tuyệt. Kỳ quái. Tuy mễ mễ bị ta làm phép. Nhưng linh trí cũng không hoàn toàn khai hóa. Chỉ có thể nói các loại từ ngữ đơn giản. Như thế nào hôm nay lại mở linh trí. Có thể cùng những tiên thú cùng tiên thiên thần linh linh trí sớm mở luận đạo rồi hả? Giang Nam hiếu kỳ. Gọi linh lung tiểu đạo đồng đến hỏi việc này. Tiểu đạo đồng kia nháy mắt mấy cái. Giòn giòn giã giã nói. Giang Nam tức cười, cười nói. Thời điểm ngươi nói dối bộ dạng rất có phong phạm của ta lúc trước. Nói thật đi. Linh lung tiểu đạo đồng bất đắc dĩ. Lúc này mới thực bẩm báo nói. Nam tử ngực đổ máu. Giang nam trong lòng nghiêm nghị. Ma thiên tiên vương. Hắn không phải trở lại vô nhân khu chữa thương sao? Như thế nào xuất hiện ở phủ cận huyền thiên tiên vực ta? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Linh lung tiểu đạo đồng tiếp tục nói thì ra là thế. Giang Nam vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nói, Linh Lung tiểu đạo đồng vội vàng nói, Giang Nam khoát tay cười nói, ngươi nhiều hơn người sư phụ này, ta cũng thay ngươi cao hứng, ngươi đi xuống đi. 305 đế tôn. Tiểu Đông phòng. Chương 2261 Trước đánh chết sau nói đạo lý. hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz linh lung tiểu đạo đồng nhẹ nhàng thở ra quay người lui ra. Giang Nam khẽ nhíu mày. Thấp giọng nói. Z không biết bao nhiêu tộc nhân. Hiển nhiên là đối với hốn đồn long tổ nhất mạch hận ý sâu đậm cảm thấy tất cả tộc nhân đều phản bội hắn, hắn như thế nào sẽ hào tâm đi dạy bảo linh lung như thế? Cũng không lâu lắm, linh lung tiểu đạo đồng bay ra huyền thiên tiên vực, vụng trộm chạy ra ngoài, dọc theo chân núi chạy như bay, bay ra mấy tỷ dặm, tiếp cận địa phương vô nhân khu đột nhiên đáp xuống. Rơi xuống trước một cái nhà tranh Khom người nói Một tiên vương khôi ngô cao lớn từ trong nhà tranh đi ra Ánh mắt rơi vào trên người linh lung đảo đồng Lộ ra vài phần un nhu Đúng là ma thiên tiên vương hung danh lan xa Khí thế của ma thiên tiên vương cực kỳ khủng bố Áp niệm ngập trời Cho dù thân chịu trọng thương Nhưng trong cơ thể như trước bột phát ra sát khí kinh người. Bất quá lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Linh Lung Đạo Đồng. Lại trở nên ôn nhu hiếm thấy. Nói. Linh Lung Đạo Đồng cũng là một thế hệ coi trời bằng vung. Đối với ma thiên tiên vương áp niệm cùng sát khí ngập trời cũng không ấy kỳ chút nào. Nói. Hai thành rất tốt. Ma Thiên Tiên Vương trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tu luyện môn công pháp này, huyết mạch lực của ngươi sẽ dần dần thức tỉnh. Thời gian dần qua tiếp cận Hỗn Đồn Long Tổ chính thức. Linh Lung Đạo Đồng mắt sáng rực lên cười nói, Hỗn độn Long Tổ chính thức rất cường sao. Hỗn Đồn Long Tổ. Chính là tồn tại trong hốn đồn sinh ra đời. Là cường giả có thể cùng bất không cùng tiên đế tiên tôn tranh phong. Ngươi nói có mạnh hay không? Mà thiên tiên vương cười ha ha. Đột nhiên mãnh liệt to ra máu. Ngạo nghệ nói. Huyền thiên giáo chủ kia. Rõ ràng dám đem ngươi trở thành tòa kỳ. Thật sự là to gan lớn mật. Chỉ cần ngươi thức tình huyết mạch lực Ngươi có thể dễ dàng đà đào hắn Làm hắn phục tùng Trở thành tỏa kỵ của ngươi Ma thiên tiên vương khí thế phóng đáng không bị trói buộc Ma khí cuồng loạn nhảy múa Long tổ nhất mạch ta Chẳng những muốn kỵ tiên nhân Còn muốn kỵ thần tổ như huyền thiên Mới có thể hiện lộ rõ ràng thân phận của chúng ta. Linh lung đảo đồng lắc đầu nói. Ngươi sai rồi. Ma thiên tiên vương điểm nhiên nói. Nhân tâm xảo trá. Những người khác là lợi dụng ngươi. Ám hại ngươi. Thậm chí sẽ lợi dụng vợ của ngươi hại ngươi. Cho ngươi thương tâm. Cho ngươi mất hết can đảm trong nội tâm muốn giết, giết hết tất cả mọi người. Linh Lung, ngươi phải nhớ kỹ, ngoại trừ cha mẹ thê nhi, thiên hạ không người không thể sát. Ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Huyền Thiên giáo chủ kia cũng không ngoại lệ. Cũng là một đại ác nhân diện mục khả tăng, cũng có thể sát. Trong nội tâm Linh Lung đạo đồng vạn phần khiếp sợ. Vội vàng lắc đầu nói, hắn đối với ta ăn trọng như núi, ta không có cha mẹ, trong lòng ta hắn như phụ như máu Nếu như ngươi dạy ta như thế, vậy ta không học được. Như phụ như máu Sắc mặt ma thiên tiên vương trầm xuống. Miệng lớn ho ra máu. Lạnh lùng nói. Đột nhiên. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng. Mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía không chung. Cười lạnh nói. Tư không lắc lư. Một vị thư sinh sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt cất bước đi ra tư không. đáp xuống trước nhà tranh. to một búng máu. Suy hiếu cười nói. Ta dạy bảo như thế nào là chuyện của ta. Muốn ngươi tới quản sao? Khí thế của ma thiên tiên vương càng ngày càng mạnh. Con mắt càng ngày càng sáng ngời. Sát khí cùng ác niệm như là tiên hải lật đến không chung. nghiêng tiên hải chi thủy rội xuống. Lại miệng lớn thổ huyết. Diện mục âm lánh nói. Cách từ cha mẹ này thần thánh vô cùng. Không thể bị người như ngươi trà đạp. Linh Lung, hôm nay ta liền thay mẹ ngươi làm thịt hắn. Ma Thiên Đạo Huyên, ngươi dạy đạo đồng ta công pháp, ta rất là cảm kích. sắc mặt của Giang Nam cũng âm trầm xuống, lạnh lùng nói: Tiên nhân, Tiên nhân, không có chữ nhân chỉ là một ngọn núi, như thế nào thành tiên? Đạo Huyên, hãy để cho ta trước dạy ngươi làm người như thế nào. Ma thiên tiên vương cười ha ha. Đột nhiên kịch liệt ho khăn. Thổ huyết. Thật lâu mới dừng lại. Cười lạnh nói. Phi. Nhân tâm xảo trá. Xấu thấu tâm địa, Long tổ nhất mạch ta cao quý vô cùng. Chẳng lẽ còn muốn cúi người làm giống hèn mọn. Giống hèn mọn. Giang nam cười ha ha. Người một nửa cũng bị ho ra máu thay thế. Nhổ ra vài bún máu. Cười lạnh nói. Nếu cố gắng hăng hái. Mặc dù là một cây cỏ. Một con sâu cái kiến. Cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh thiên lập địa. Ma thiên. Tâm linh của ngươi đắc hèn mọn bóp méo. Cách này là nguyên nhân ngươi nhiều năm như vậy còn chưa đột phá trở thành tiên quân. Lần sau gặp lại Long La Bồ Đề, ngươi vẫn sẽ thể bại. Huyền Thiên Ma Bệnh, ngươi lọt vào trọng thương, không phải đối thủ của ta. Ta vốn khinh thường giết ngươi, nhưng ngươi vặn vẻo quan niệm của Linh Lung, hôm nay ngươi tất phải chết ở chỗ này. Ma thiên ma bệnh thương thế của ngươi so với ta còn nặng a Ngươi yên tâm. Ta không thể giết ngươi. Chỉ đem ngươi trấn áp trong huyền thiên tiên vực. Cho ngươi hảo hảo học một ít làm người như thế nào. Hai người đều có thương tích tại thân. Ngươi ho khan một tiếng. Ta nhổ ngụm huyết. Còn chưa giao thủ liền một bộ sắp sửa bị mất mạng. Lại hai hai đối lập Khí thế càng ngày càng mạnh Càng ngày càng dữ dần Linh lung đạo nhân thở dài nói Hai người các ngươi tổn thương thành như vậy Có thể không đánh hay không Hảo hảo ngồi xuống Nói chuyện đạo lý thật tốt Ba trăm linh sáu đế tôn Tiếu đông phòng Chương hai hai trăm sáu mươi hai một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. một các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trước đánh chết hắn lại nói đạo lý với hắn. ma thiên tiên vương gào thét thân thể tăng vọt rốt cuộc đồng thủ ma thiên tiên vương cùng long la Bồ đề tiên quân chiến một trận thất bại trọng thương pháp lực còn thừa không nhiều lắm. Bất quá cũng hùng hậu hơn xa Giang Nam. Phen này bảo lên. Thân thể dữ tờn. Đem lực lượng huyết mạch của hốn đồn Long Tổ tăng lên tới cực hạn. Hốn đồn Long Tổ chính là một cự đầu thời kỳ hốn đồn. Cũng là hốn đồn thần ma. Ma thiên tiên vương nói hắn có thể cùng bất không. Đấy tôn so sánh. Tuy có chút khoa trương Nhưng mà thực lực của hốn đồn Long Tổ cũng không thể phủ nhận là cường giả số một số hai gần với ba người này. Bất quá hốn đồn Long Tổ vận khí tương đối kém, cũng không có sống đến một khắc khai thiên tích địa này. Nghe nói trong một hồi hốn độn náo động, hốn đồn Long Tổ thân tử đảo tiêu, thi thể bị chôn ở chỗ sâu trong hốn đồn. Vô luận Long La Bồ Đề, Ma Thiên Tiên Vương hay là Long Tộc khác đều là hậu duệ của hắn. Hai người đều đã từng ý định sưu tầm thi thể hỗn độn Long Tổ. Nhưng Thủy Trung không có tìm được. Vì Long Tổ này là tổ tiên tất cả Long Tộc. Hơn nữa cũng là một cuồng nhân chiến đấu. Hắn là hỗn độn thần ma. Thân thể bị rèn luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa thân thể thần thông cũng bị hắn tu luyện tới cực hạn. Lúc cùng người chiến đấu như điên. Mặc dù là rất nhiều tồn tại cổ xưa thời kỳ kia. Cũng không muốn cùng hắn chính diện xung đột. Mà ma thiên tiên vương long tổ huyện minh kinh. Là trí nhớ tỉnh lại trong huyết mạch. Tỉnh lại thần thông cùng ý thức chiến đấu của hốn đồn Long Tổ. Chiến đấu lên quả thực như là Long Tổ phục sinh. Hắn điên cuồng thậm chí ngay cả Long La Bồ Đề Tiên Quân cũng sẽ bị hắn trọng thương. Thân hình ma thiên tiên vương nhóng một cái. Dùng trưởng thành ấm. Một ấm sơ lên. Nổ nát ngũ trọng hư không đem uy lực tầng hư không thứ năm của tiên giới khác ở trong trường hướng sang nam hung hăng che hạ. hỗn độn ngũ trọng thiên đây chính là hỗn độn long tổ khai sáng một loại thân thể thần thông thần thông của hắn cường đại là ở trong tay luyện ra hỗn độn ngũ trọng thiên một ngón tay nhất trọng thiên ngũ trọng hỗn độn tương liên uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, thực lực của ma thiên tiên vương còn không có đạt tới tình trạng luyện thành hốn đồn ngũ trọng thiên. Bởi vậy hắn mượn nhờ chính là tiên giới ngũ trọng hư không, đem lực lượng ngũ trọng hư không chất chứa trong trường, từ đó đạt tới uy lực kinh người, thần thông tốt. Giang Nam ngẩng đầu nhìn một trưởng này. Con mắt không khỏi sáng. Thân hình lay động. Pháp lực toàn thân đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Triệt để dung nhập bên trong thân thể. Nhục thể của hắn cũng bành trướng. Như là một cử linh cổ thần tự tiền sử đi tới. Đối với một trưởng này của ma thiên tiên vương làm như không thấy. Một quyển hướng ma thiên oanh tới. Linh phá kình. Một thức thần thông này vô cùng đơn giản, không có biến hóa phức tạp, hơn nữa tên cũng không có cảm giác khí phách chút nào. Nhưng lại là một loại thần thông chiến lực rất mạnh bên trong cử linh võ đảo đồ, có thể đem đại đảo toàn thân kích phát, lực lượng toàn thân tụ tập tại một điểm. Hốn độn ngũ trọng thiên của ma thiên tiên vương hung hăng tre ở đỉnh đầu Giang Nam. Linh phá kình của Giang Nam cũng một quyền oanh trên đầu ma thiên tiên vương. Chỉ nghe rầm rập hai tiếng nổ mạnh, Giang Nam bay vào trong lòng núi dưới chân chỉ lưu lại một đại động thật sâu. Mà ma thiên tiên vương bay rước ra ngoài. Mặt mày méo mó Mặt của hắn như là một chậu bột lên men bị đấm một quyền. Hướng bốn phía bành trướng. Hắn bị đánh bay không biết bao xa. Mới ngã xuống đất. Liên tục lăn mấy chục vòng lúc này mới dừng lại. Thân hình lập tức lói lên. Sau một khắc liền trở lại ngọn núi cũ. Mà cùng lúc đó, Giang Nam đầu rơi máu chảy. Từ trong lòng đất bay ra hiển nhiên cũng cực không dễ chịu. Long tổ tam liên chạm. Ma thiên tiên vương lấy tay làm đao. Chém về phía cổ Giang Nam. Lúc chạm thứ nhất. Giang Nam cảm giác được cổ xương của mình bị chấn nát. Lúc chạm thứ hai. Đầu của hắn cơ hồ bị cắt xuống ma chảm thứ ba của ma thiên tiên vương cũng không có hàng lâm. Đã bị Giang Nam cơ hồ đem cánh tay của hắn giật xuống. Thân thể hai người hiển nhiên đều cường đại vô cùng. Chiến đấu lên đại khai đại hợp. Nhưng mà vừa gì chính là. Thần thông của bọn hắn tuy tinh diệu. Nhưng mà chỉ công không thủ. Ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi. Dùng tổn thương đổi tổn thương. Lấy mạng đổi mạng. Rất nhanh. Trên thân hai người từng người gặp tổn thương. Đỉnh núi máu tươi văng khắp nơi. Toái cốt bay loạn. Năng lực phục hồi như cũ của thân thể hai người cũng cực kỳ kinh người. Đánh nhau không muốn sống. Nhưng thương thế trên người lại rất nhanh phục hồi như cũ. Để cho lực chiến đấu của bọn hắn thủy chung ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu là tiên nhân khác thấy trận chiến đấu này. Khẳng định sẽ sâu sắc lát đầu. Bởi vì tiên nhân pháp lực thần thông cùng pháp bảo tinh diệu. Ở trên người hai người này căn bản không có thể hiện nửa điểm. Nhưng mà lực công kích của hai người lại vô cùng kinh người. Bất luận tồn tại gì khác thấy đều trong lòng rung động. Chỉ thấy bất luận một kích nào của bọn họ. Đều xé xách. Đánh nát vư không. Thậm chí đánh tan tiên giới ngũ trọng vư không mang đến uy năng. Những tiên nhân dựa vào pháp bảo cùng pháp lực thần thông kia. Rất khó tưởng tượng có người rõ ràng có thể đem thân thể tăng lên tới loại trình độ này. Rõ ràng có thể đem thân thể thần thông luyện đến loại độ cao này Linh lung đạo đồng đã không khuyên hai người ngừng đấu nữa Mà là đứng ở rất xa Ngồi trên không chung xem cuộc chiến Huyền thiên, ngươi thật có chút bồn sự Ma thiên tiên vương cười ha ha Thế công càng thêm mãnh liệt Lạnh lùng nói ta có thể cảm giác được đạo quả của ngươi giấu ở trong một kiện pháp bảo. Đạo quả của ngươi bị thương, chỉ cần đánh chết ngươi. Trong thời gian ngắn ngươi không cách nào từ trong đạo quả phục sinh, ngươi liền khó tránh tử lộ. Giang Nam đem thần thông bên trong cử linh võ đạo đồ phát huy đến mức tận cùng, sơ tay nhấc chân khai thiên tích địa nhất động nhất tính đều là thần thông cười lạnh nói giết ngươi xong ngươi cho rằng đạo quả của ngươi có thể đào thoát chấn áp của ta hai người đại khai đại hợp quyền cước va chạm kịch liệt chấn đến hư không bốn phía không ngừng sụp đổ tòa tiên sơn dưới chân rất nhanh bị chấn nát hóa thành bột mịn Ma thiên tiên vương một quyển đánh bay sang Nam. Đụng vào một tòa tiên sơn. Hắn như bóng với hình. Theo sát tới. Vừa mới đáp xuống. Còn chưa bắt lấy Giang Nam. Liền gặp một cách đại thủ chế chỗ ớt mình. Hung hăng hướng núi đá ấm xuống. Oanh! Tòa tiên sơn này bị đụng sụt. Tay kia của Giang Nam bay lên. Hóa thành nắm đấm, một quyền oanh ở sau ức của hắn, một tiếng rung mạnh, cả tòa tiên sơn sụp đổ, loạn thạch văng tung tói, ba trăm linh bảy đế tôn, tiếu đông phong chương hai hai trăm sáu mươi ba, một đầu ngón tay nghiền chết ngươi, hai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện cử linh đạp địa. Sang nam nhấc chân. Hướng trung tâm loạn thạch trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Đột nhiên một cách đại thủ mạnh mẽ từ trong loạn thạch thò ra. Bắt lấy mắt cá chân của hắn. Đưa tay vùng. Trùng trùng điệp điệp nền xuống. Đại địa vỡ ra. Lại bị ném ra từng khe sánh kinh tâm động phách sâu mấy ngàn trượng. Ma thiên tiên vương lại vung lại nện. Đột nhiên trong tay không còn gì. Chỉ thấy thân thể giang nam cấp tốc thu nhỏ lại. Từ trong khống chế của hắn đào thoát đi ra ngoài. Lập tức thân hình nhoáng một cái. Lại hóa thành một cự linh thần. Giống như mưa to gió lớn công tới. Hai người sớm đã bị thương Giờ phút này dùng thân thể va chạm thương thế càng nặng Long tổ chạm thiên thức Chiến linh thập kích Huyền thiên, ngươi không còn khí lực đi à nha Một kích này là gãi ngứa cho ta sao Ma thiên, ngươi sắp chết à Tay chân mềm nhũn muốn đấm lưng cho ta sao Một ngọn núi bay lên bị hai người sinh sinh đánh lên giữa không trung, lập tức nổ tung. Hai người bọn họ đã sát nhập trong vô nhân khu, khiến cho một mảnh hỗn loạn. Chỉ thấy đại sơn như mọc thành phiến băng sập, rừng rậm bị san thành bình địa. Bất quá trận chiến đấu này mãi cho tới khâu cuối cùng. Hai người như là huyết nhân Quyền cước càng ngày càng vô lực. Nguyên vốn thân thể thần thông có thể khai thiên tích địa, thay đổi càn khôn ở trong tay hai người trở nên mềm nhũn không có lực lượng. Hai người thở hồng hộp. rốt cục phù phù một tiếng song song ngã xuống đất. Nếu không phải lão tử người bị thương nặng, ngươi há lại là đối thủ của ta? Ma thiên tiên vương vù vù thở hồn hển trong miệng chảy máu, cắn răng nói. Hắn miệng đầy răng bị đánh chỉ còn lại có hai ba khỏa, hơn nữa còn là rách nát, hô hô lọt gió. Chiến đấu đến giờ phút này, thân thể hai người cơ hồ đều hao hết năng lượng. Mặc dù thân thể bị hao tổn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục để cho hai người bề ngoài không tốt, khó coi, thậm chí có thể nói vô cùng thê thảm. Giang Nam cũng không khá hơn chút nào, nhổ ra một ngụm răng vỡ, cười lạnh nói. Ma Thiên Tiên Vương cười lạnh nói, mà ta chỉ có thể sử suốt hai ba thành thực lực, nếu ta và ngươi đều ở trạng thái toàn thịnh. Đầu ngón tay của ta liền có thể bóp chết ngươi. Giang Nam hậm hực nói. Mà thiên tiên vương cười ha ha. Cười mới một nửa liền tuôn ra máu tươi. Sặc đến trong cổ họng. Phò khan liên tục. Nghe răng cười nói. Là ta đem ngươi đánh cho vãi ra quần mới đúng. Hai người nằm trên mặt đất. Như trước ngươi một lời ta một câu nói sần sần lửa cháy liền muốn giãi rua đứng dậy linh lung đảo đồng vội vàng bay tới cười nói hai người các ngươi cũng đã như vậy còn muốn đánh nữa linh lung tránh ra ta muốn dùng hai đầu ngón tay bóp chết hắn ma thiên tiên vương nằm trên mặt đất run sẩy vươn hai đầu ngón tay hung ác nói giang nam duỗi ra một đầu ngón tay Đầu ngón tay run rẩy không thôi Ma thiên giận dữ Linh lung đem ta rời đi qua Ta ngược lại muốn nhìn hắn nghiền chết ta như thế nào Linh lung đảo đồng bất đắc dĩ Rời hắn đi qua Giang nam dối ra đầu ngón tay nghiền lấy đầu ma thiên Trong miệng không ngừng nói Huyền thiên ngươi không còn khí lực đi à nha Ma Thiên nghe răng cười, run rẩy xoúi ra hai đầu ngón tay, đi niết sang Nam. Ta bóp chết ngươi. Cuối cùng nhất, ai cũng không thể làm gì ai. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chừng sau nửa ngày, Sang Nam đột nhiên cười nói: Ngươi đoán không sai, ta còn lại bảy thành thực lực. Cũng không phải như ngoại giới đồn đãi lọt vào trọng thương. Đạo huyên có thể dùng hai ba thành thực lực đem ta đánh thành như vậy. Giang mố tự thẹn không bằng. Ma thiên tiên vương trầm mặt một lát. Cười nói. Giáo chủ có thể đem ta đánh thành bức hình dạng này. Ma thiên cũng vạn phần bội phục. Chân tiên cảnh giới liền có được thân thể khủng bố bậc này thần đạo giáo chủ quả nhiên làm cho người kính sợ giang nam duỗi ra một tay ma thiên tiên vương do dự thoáng một phát cũng thò ra một tay hai bàn tay nắm cùng một chỗ hai người viện nhau lão đạo đứng lên đạo huynh lệnh lang ở chỗ của ta ngươi bây giờ có thể yên tâm á Giang Nam nhìn nhìn Linh Lung Đạo Đồng, lại nhìn Ma Thiên Tiên Vương một chút, đột nhiên cười nói: "Ma Thiên Tiên Vương ngạc nhiên, thất thanh nói: "Ngươi biết Linh Lung là con của ta?" Linh Lung Đạo Đồng cũng phi thường kinh ngạc, thất thanh nói: "Lão gia, hắn là cha ta." Giang Nam cười nói: "Trong tích tắc Ma Thiên Đạo huynh bị ta kích thương." Ta liền cảm ứng được huyết mạch của linh lung là xuất từ trên người ngươi. Tự nhiên biết rõ hắn là con của ngươi. Ma thiên tiên vương giận dữ quát. Vậy ngươi còn đánh. Ngươi muốn đánh ta đương nhiên phụng bồi. Giang Nam mỉm cười nói. Cùng ngươi đánh một hồi. Nói không chừng có thể làm cho ngươi trọng khởi hùng phong. Khôi phục làm ma thiên tiên vương ngày xưa. Ma Thiên Tiên Vương trầm mặc, sang nam khập khiến hướng xa xa đi đến, cười nói: "Người nam nhân này không quá giỏi về ngôn từ, cùng con mình nói lên sự tình ngày xưa, có chút lắp bắp, nhưng mà thanh âm rất nặng, để cho người nghe qua khó quên."